Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 4034 Vân Trung lại hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nhà rột gặp mưa cả đêm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ. Lẫn vào đến tình cảnh bi thảm như vậy. Đường đường vượt ngoài thiên ma đại thủ lĩnh một trong. Rõ ràng hoảng. Sợ nhưng như chó nhà có tăng. Loại chuyện này nếu không có tự mình kinh nghiệm, hắn chính là nằm mơ. Cũng kiên quyết là không tưởng tượng nội địa phương. Phiền muộn là duy nhất hình dung từ trong nội tâm đối với Hàn Long. Chân nhân càng là hận chi sâu sắc, nhưng mà cái kia lại có chỗ lợi gì. Việc đã đến nước này lớn hơn nữa oán niệm cũng không quá đáng là phí. Công mà thôi. Nhưng hắn sẽ không tâm phục. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn cùng lắm thì chính mình trở về. Trước khốn thủ tổng đà nỗ lực điểm một cái giá lớn lại để cho tỏa độ. Không gian trở nên càng lớn đợi viện binh bổ túc sau đó lại như hàn. Long phát động lần thứ hai tiến công. Lần này hắn tuyệt sẽ không dấm lên vết xe đổ. Nhất định phải đem hàn long rút hồn mới ra cốt hắn làm cho chính mình. Ảo não thống khổ, gấp trăm lần nhìn lần lại để cho hắn hoàn lại trở. Về, từ vô ma quân nghiến răng nhiến lợi trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Giờ này khắc này, hắn cùng với hàn long đồng quy vu tận tâm đều đã có. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, coi như là dốc sức liều mạng cũng không nên. Hôm nay muốn là nhẫn nại, là ở ẩn. Việc cấp bách là trở lại tổng đà, đem tổn thương dưỡng tốt rồi hãy nói. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên, trước đó mày may giấu hiểu cũng. Không, một đạo hắc quang gào thép dựng lên tốc độ sức lực gấp trước. Một khắc vẫn còn chân trời trong trước mắt, đã xẹt qua rồi trước mắt. Nguy hiểm. Tư vô ma tôn đồng tử hơi co lại, nhưng hắn phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng tay áo phất một cái cuồn cuộn ma khí gào thét mà ra hóa thành một cực lớn nắm đấm như cái kia hắc quang rơi đập oanh tiếng nổ lớn truyền vào cách tay hai người ầm ầm đụng vào nhau gió mạnh bắn ra bốn phía toàn bộ thiên địa đều dường như biến thành hỗn độn trạng thái tư vô ma quân lông mày nhíu lại người đến thực lực thật đúng không thường chẳng lẽ là hàn long chân nhân phái tới truy binh sao? Gia hỏa này thật độc áp, đem chính mình bức bách đến tình trạng như... Thế, rõ ràng còn không có ý định từ bỏ ý đồ sao? Tư vô trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh biểu. Lộ rồi lại tỉnh táo lại rồi, không đúng, vừa rồi công kích tuy rằng... Sắc bén... Nhưng mà ẩn chứa thiên ma khí nhưng là tinh khiết vô cùng. Đừng nói linh giới tu tiên giả chính là chân ma thủy tổ cũng không. Nên nói một cách khác đối phương không thể nào là hàn long thủ hạ. Mà là vực ngoại thiên ma. Như vậy đáp án có hai cái. Hoặc là những bị kia chính mình đánh tan ma tôn tà tâm bất tử đều. Muốn thừa dịp chính mình tình huống không ổn đánh lén. Hoặc là chính là còn lại đại thủ lính nhận được tin tức đều muốn lợi. dụng lúc người ta gặp khó khăn đem chính mình diệt sát ở nơi đây. Lời này nghe vào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vô cùng có khả năng địa phương. Cần biết vực ngoại thiên ma bảy đại thủ lính biểu hiện ra hợp tác. Nhưng mà sau lưng... Nhưng cũng là lột đục với nhau đấy Lẫn nhau giữa Có không nhỏ hiểm khích Mà hắn cùng với cái kia diêu linh vương Thế nhưng là tử địch cùng Thất khiếu vương Ma long vương giữa Cũng có được không nhỏ hiểm Khích nếu bọn họ biết Mình rơi xuống đến nông nỗi này Bỏ đá xuống Giếng phái người đến đuổi Giết chính mình Đây tuyệt đối là có nhiều Khả năng địa phương Vô sỉ, từ vô bi phấn vô cùng. Thật đúng là long du đầm cạn bị tôm dỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó, khinh. Nhưng mình cũng tuyệt không phải dễ đối phó như vậy địa phương. Đều muốn mạng của mình, hắc hắc, nơi đó có dễ dàng như vậy. Phương nào bọn chuột nhất cút ra đây cho ta, dám đánh lén bản ma. Quân ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Thư vô nhín sang nhín lời thanh âm truyền vào cái tay trên mặt. Tràn đầy vẻ dữ tợn. Ai? Trả lời hắn đúng là thở dài hơi thở bên trong mơ hồ tràn đầy thương. Cảm chi ý hư vô đừng ở chỗ này ngoài mạnh trong yếu rồi, không nghĩ. Tới ngươi cũng sẽ rơi xuống tình trạng như thế, còn có hối hận quá năm. Lựa chọn. Lời còn chưa dứt.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 Liền dường như tử thần hàng. Lâm đến nơi này. chiết sực là ngươi. Đối phương rõ ràng chẳng qua là độ kiếp trung kỳ. Nhưng mà hư vô biểu. Lộ nhưng lại như lâm đại địch. Dường như những hậu kỳ kia tồn tại cũng xa xa không có cách nào so. Sánh với. Ngươi tại sao lại chỗ này là vân trung tiên tử phái ngươi tới đấy. Không đúng ta hư vô coi như là hôm nay gặp rủi ro bị ngăn trở cũng không phải ngươi một người có thể ứng phó tần nhiên đâu rồi nàng vì sao không nguyện ý đi ra gặp ta. Tư vô vừa nói một bên thả ra thần thức rất nhanh liền đáp tập trung vào chỗ nào đó tay phải đang muốn nâng lên bên tai lại nghe thấy rồi. Thở dài một tiếng hư vô, ngươi còn như thế chấp mây bất ngộ, sớm biết. Như thế, hà tất lúc trước. Thanh âm kia thanh lệ, nghe vào giường như bầu trời chim hoàng oanh. Sau đó, tựu như cùng đem một cục đá lăng hạ tiểu hồ quấy rồi đầy. Trời thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng toàn bộ hướng. Phía một chỗ hồi tụ, mà ở cái kia gió mạnh lăng liệt chỗ. Lại chạy ra một tuổi trẻ thiếu, nữ, áo trắng thắng tuyết, da thịt vô cùng mịn màng. Dường như cái kia vân trung thiên nữ toàn thân không có chút nào. Khuyết điểm nhỏ nhặt. Tần nhiên là ngươi, ngươi là làm thế nào biết bổn tôn hành tung. Mà, tư vô phấn nộ ngoài cũng có vài phần ngạc nhiên, hắn lúc này đây đại. Bại thua thiệt, sâu hối hận chính mình chủ quan cho nên một đoạn này. Chạy trốn đường đi là nhỏ tâm vô cùng, về tình về lý, hành tung đều. Khó có khả năng tiết lộ địa phương. Ngươi cho ta biết nói. Tần nhiên trên mặt lộ ra một tia đùa cợt lúc trước các ngươi lại như. Thế nào đồng ý ta, lúc tỏa độ không gian mở ra lại vứt bỏ ta như cỏ. Giác thật coi bổn tiên tử dễ khi dễ, là tùy ý các ngươi thịt cá sao. Vậy có như thế nào? Tư vô ma quân biểu lộ như cũ là giữ tợn mà hung ác người quý có tự. Mình biết rõ, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Chẳng lẽ cũng muốn làm chúng ta vực ngoài thiên ma đại thổ lính? Ngươi coi mình là cái gì, phi thiên ma tổ? Đó là ngươi ca ca không sai, nhưng chính ngươi cũng không xứng đấy. Nói đến phần sau, tư vô ma quân trên mặt tràn đầy vẻ đùa cợt cho nên... Ngươi chớ trách chúng ta béo nhờ nuốt lời, là ngươi thực lực của mình. Không xứng. Lời còn chưa dứt, một đảo màu đen lưu quang cũng tải trước mắt thoáng. Hiện mà ra. Nhưng là một bên chiếc sực tiên tử nhìn không được tỉ tỉ, hà tất. Cùng hắn dài dòng, ra hỏa này nếu như chấp mê bất ngộ, khiến cho hắn dùng mạng nhỏ mà với tư cách đền bù, oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay, hát quang như. Giống như sao băng rơi xuống. Tư vô trên mặt biểu lộ nhưng là nhàn nhạt muốn giết ta chỉ bằng hai. Người các ngươi không khỏi cũng quá không biết lượng sức rồi. Có phải hay không không biết lượng sức cũng nên thử qua mới hiểu. Được, tần nhiên không nhúc nhích chút nào. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, linh quang lập lòe, xích tranh. Hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm ra cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra. Trời tím bảy chuôi tiên kiếm từ trong tay áo ngư du mà ra tản ra. Hoàn toàn bất đồng màu sắc cũng đại biểu cho khắc hẳn tương dị pháp. Tắc, từ vô đồng tử hơi co lại trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng. Trọng, thất thải thiên ma kiếm, ngươi vậy mà đã đát luyện thành. Như thế nào đảo hữu thế nhưng là đã hối hận. Hối nhiên thanh âm so với chim sơn ca còn muốn êm tai rất nhiều. Hối hận đối đãi bản ma quân đem hai người các ngươi rút hồn luyện. Phách sẽ dạy dạy các ngươi hối hận hai chữ đến tổt cùng là viết như thế nào đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.